Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thần mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh mà mếu máu Ôi, ôi, ôi. À, anh Bảo ơi Này, này tôi gặp mà Ở, ở chỗ Nghĩa Trang, ven làng mình ấy Ôi rồi ôi, tôi sợ quá Ông nội tôi nghe vậy mà cũng chẳng hiểu mô tê gì Nhưng ông cũng chẳng hỏi thêm nữa Vội vàng đi xuống bếp, nấu vội một bát canh gừng Bưng lên cho ông Tấn, rồi lấy mấy miếng vải, bó lại vết thương. Rồi sau đó hai ông ngồi cùng ăn cơm. Ông Tấn vẫn cố lấy lại bình tĩnh, kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông nội nghe. Từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết nào cả. Rồi rồi, đúng là cái thủa loạn lạc, bom đạn triển miên như thế này. Người ta có thể chết vì bom rơi đạn lạc bất kỳ lúc nào. ấy Tôi nghĩ có khi là anh bị ảnh hưởng của chiến tranh. Trái gió dở rời Anh nhìn nhầm Chứ thời nào rồi Gơm nữa Liên xô người ta bắn tên lửa lên vũ trụ rồi đấy Ma cỏ cái gì Tôi thì tôi chả tin đâu Người sống còn chả sợ Nói gì đến mấy cái thứ đã chết Thấy ông nội không tin Ông Tấn lập tức đốt một ngọn đuốc mới Đoạn đứng lên Anh không tin à Anh đi ra đây tôi cho anh xem Nói xong nhanh chân chạy ra ngoài Ông nội còn chưa kịp hiểu mô tê gì Nhưng cũng tất tử mà chạy theo Được một đoạn Hai người dừng lại ở trước cây gạo Ông Tấn thẫn thở Chả biết nói như thế nào Bởi vì bây giờ Cái rễ cây quỷ quái kia đã biến mất Thôi Chắc là anh cũng mệt rồi đấy Về ăn cơm tiếp đi Một lát nữa tôi hãm ấm chè Lấy tí kẹo lạc từ dưới Hà Nội lên à, Anh em ta cùng ngồi Mà nói chuyện nhá Ông Tấn lắc đầu. Xa, nhưng mà không được. Cái ấm tích tôi đựng rượu. Vấp qua đây bị ngã vỡ rồi. Thì có sao đâu. Lấy cái khác đựng cũng được mà. Đi về. Rồi hai người lại thất thểu dìu nhau về. Mặc cho ông Tấn có giải thích biết bao nhiêu điều quái gì. Bỏ lại đằng sau. Ở trong nghĩa trang tối hôn hút ấy. Có một bóng người đàn bà. Đang đứng lù lù ở trên một ngôi mộ Nhìn chầm chầm theo hai người Cười khúc khích Một đoạn Dường như người đàn bà ấy hóa thành Một làn khói đen tan biến Từ trong làn khói ấy Loáng thoáng Có một con quạ đen Vỗ cánh phành phạch Bay vột lên trên chỗ cây gạo Rồi biến mất Vọng lại những tiếng kêu Thê thiết trong đêm Cơm nước xong sôi, vừa ngồi uống nước trẻ ăn kẹo lạc, kể cho nhau, nhau nghe những câu chuyện từ cái thời đi lính của mình. Bây giờ tâm trạng của ông Tấn đã ổn hơn, không còn bị hoảng loạn nữa. Đang nói chuyện vui vẻ, chợt ông tôi nhớ ra điều gì đó, bèn quay sang hỏi ông Tấn. Anh này, hồi chiều lúc tôi mới đến, bảo mọi người là tôi muốn khai hoang cái mảnh đất ở bên kia Ê sao tôi thấy mọi người trong mặt cứ tái giải cả đi thế? Còn cả cái ông cụ kia, ông ấy bảo tôi là phải cẩn thận ở trên cái mảnh đất đấy là thế nào? Ông Tấn nghe vậy trầm ngâm một hồi mới rụt rè lên tiếng: Gàm, chả dấu gì anh, ở cái làng Phúc Lễ này đất đẻ hoang cũng được chính quyền vận động người dân khai hoang hết rồi, chỉ có cái nơi ấy là mảnh đất mà anh chọn ấy." chả ai dám khai hoang đâu bởi vì người ta bảo đất đấy là có quỷ nó ngự đái quỷ quỷ quỷ ngự là sao hả anh tôi tôi không hiểu ông tấn nhấp một ngụm nước chè tôi sinh ra thì cái cây đấy nó đã ở đấy từ bao giờ rồi ông thân sinh à tôi còn chả biết nó bao nhiêu tuổi nhưng mà từ bé Ông thân sinh cũng cấm tôi ra gần đấy mà chơi. Nghe cụ kể rằng, ở cái cây đấy có con quỷ đấy. Mà là con quỷ dữ lắm. Ông Tấn ngập ngủ.